Đang có dấu hiệu hợp tác với nhau Đặc biệt là cái bang Và tứ đại Sơn Trang Vốn đã có thủ với Trường Sinh Trong những lượt đấu cuối Liệu Long Hồ Sơn có bảo vệ được Vị trí đài chủ của mình Khi có không ít đối thủ là tử khí tu vi Liệu Trường Sinh Có lên lôi đài để trả lại Món nợ ân tình Chúng ta hãy cùng tìm hiểu Trong tập tiếp theo của Bộ Chuyện Trường Sinh Và các bạn đừng quên đăng ký kênh Like và comment phía dưới video Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nghe chuyện Trường Sinh, chương 165, cục diện đổi thay. Nghe được lời của Trương Thiện, Trường Sinh như chút được gánh nặng. Hắn cùng Trương Thiện không phải là lần đầu giao thiệp. Khi còn ở cát tạo sơn, hắn liền biết Trương Thiện không phải hạng người trung dung. Sau đó, khi Trường Sinh bị nhốt ở nghĩa trang, Trương Thiện cùng Trương Mặc Cưỡi Bạch Hạc đến đây cứu viện Mặc dù đối mặt Với cái bang Cùng rất nhiều môn phái khác Trương Thiện vẫn hiển lộ ra Cực độ cường ngạnh Trường sinh rất thưởng thức Tác phong của Trương Thiện Nhưng Trương Thiện cùng Trương Mặc là có khác biệt Trương Mặc một mực coi hắn Là người lớn để đối đãi Mà dưới cái nhìn của Trương Thiện Hắn chỉ là một tên tiểu hài tử Lần trước khi tiến về ngự sử đài Lệnh cho hắn thả người Trương Thiện đã dùng mệnh lệnh ngữ khí Hoàn toàn không có chỗ Chừa ra thương lượng Người bây giờ là triều đình quan viên Không muốn đứng ở chỗ này Đi nơi khác đi Trương Thiện đưa tay đuổi người Có thể là cảm giác được ngữ khí của Trương Thiện Quá mức cường ngạnh Trương Mạc thấp giọng nói ra Đại ca nói đúng Ngươi trẻ tuổi như vậy, liền nhậm chức ngự sử đại phu. Cả chiều văn võ đều đang nhìn ngươi. Ngươi cùng chúng ta đứng ở một chỗ, rất dễ dàng để cho người ta mượn cớ. Bị người ta nằm lây cán. Đi nhanh đi, không muốn đứng ở chỗ này. Trường sinh có chút sợ Trương thiện, lại không sợ trương mặt. Ta là đạo sĩ Long Hồ Sơn. Ta đứng ở chỗ này, bọn hắn dựa vào cái gì mà nói này nói kia? <cười> Trương Thiện nhíu mày tắc lưỡi Mắt thấy Trương Thiện nhíu mày Trương Sinh nơi nào còn dám chỉ hoãn Vội vàng xoay người dưới đi Mặc dù bị Trương Thiện đuổi đi Trương Sinh cũng không sinh khí Thân là nhất phái lãnh tụ Mọi người hướng về Trương Thiện nên có càn cương độc đoán khí phách Sở dĩ Trương Thiện nói với hắn không hề có khách khí Chính là thành tâm đối đãi Chưa hề đem hắn là ngoại nhân Trường sinh dù sao Cũng không phải là quan giám khảo Lấy thân phận ngựa sử đại phu Đi dạm một vòng thì nói được Nhưng nếu như thời gian dài Lưu ở giữa sân Cũng có chút không ổn Trường sinh cũng chưa hề vượt quyền hoa chúng Mà rán sát bên sân Vừa mới rời sân Đại đầu cũng thở hồng học Từ phía tây chạy tới Đại nhân Tọa kỵ của ngài ta đã đưa trở về. Dương Khai cũng nghĩ cùng đi theo. Ta sợ ngựa sử đài. Vạn nhất có chuyện gì khấp. Liền để hắn lưu lại giữ nhà. Không để cho hắn tới. Ừ. Trường sinh nhẹ gật đầu. Mắt thấy đại đầu nghiền cổ. Nhìn về phía bên kia lôi đài tình huống. Liền đem chín nơi lôi đài. Đài chủ nói cho hắn biết. Sau đó lại nói. Long Hổ Sơn... Một đám đạo chúng chưa hề có chỗ ngồi Người lại đi một chuyến bảo thành khách sạn Để bọn hắn nghĩ cách Đem chút bàn ghế tiến đến Bảo thanh khách sạn Nghe ra ở gần hơn Vì sao không tìm đến nghe ra Đại đầu thuận miệng vấn đáp Bảo thanh khách sạn Lý Tông Nguyên Chính là Long hồ Sơn cư sĩ Bọn hắn đưa đến chỗ ngồi Cũng không ai có thể nói được cái gì Trường sinh trả lời Nhưng ngây ra sinh ý khắp thiên hạ Nếu như bọn hắn chỉ cấp cho Long hồ Sơn Môn phái khác Có thể sẽ sinh ra khúc mắc trong lòng Vẫn là đại nhân nghĩ chu toàn Ta lập tức liền đi Đại đầu xoay người dưới đi Đợi đến khi đại đầu dưới đi Trưởng sinh lại đem ánh mắt Rời về giữa sân Lúc này Tình hình chiến đấu các nơi lôi đài Vẫn như cũ Huyết tinh thảm liệt Luận võ song phương ra hết khả năng Nội công Võ công Binh khí Ám khí Hạ độc Tất cả những gì có thể sử dụng Đều dùng tới Hoàn toàn không nói quy củ giang hồ Đều là dùng bất cứ thủ đoạn nào Mà trong lúc đối chiến Song phương cũng không phải là Điểm đến là dừng Tất cả đều là lấy mệnh tương bác Chỉ cần không có bị đánh xuống lôi đài Dù là bản thân bị trọng thương Cũng không nhận thua Sở dĩ xuất hiện loại tình huống này Suy cho cùng Vẫn là do triều đình gây họa Đại đường Cửu Châu 15 đạo Tất cả lớn nhỏ môn phái Không dưới 2.000 Lúc trước đồng bảng luận võ Sinh ra 240 tên võ cử nhân Những người này Có không ít là cùng một môn phái Cho dù dựa theo Số lượng môn phái Của 240 tên vũ cử Phân thuộc Để tính toán Cũng chỉ có 240 môn phái Thoát khỏi vận mệnh Bị giải tán Dưới mắt Còn có hơn 1.800 môn phái Sinh tử chưa biết Mà chính bảng vũ cử 240 tên võ cử nhân Là từ 9 nơi lôi đài đại chủ chỉ định Điều này bức bách Những tiểu môn phái phụ thuộc Phải đầu nhập vào Những nhân vật này Cùng luận võ cũng không phải là để thắng được nhập sĩ Mà là vì bảo trụ sư môn Không bị triều đình cưỡng ép giải tán Thật vất vả Bị phân lôi đài chủ tiếp nhận Cũng sai khiến ra sân Tự nhiên hy vọng Có thể vì bản phương trận doanh xuất lực Chỉ có thắng Mới có thể được phân lôi đài chủ chỉ định Võ cử nhân Lui một bước mà nói Liền xem như là bại Cũng muốn để cho phân lôi đài chủ Nhìn thấy bọn hắn đã lấy mệnh tương bác Toàn lực ứng phó Cho dù mình cuối cùng chiến tử Có lẽ Phân lôi đại chủ sẽ tâm sinh thương hại Chia cho bọn hắn Một cái danh ngạnh võ cử nhân Dùng cái này Để bảo trụ sư môn của mình Người trong giang hồ Coi trọng nhất chính là sư môn Nếu như sư môn chôn vùi Trong tay mình Vậy liền không có mặt mũi Gặp liệt tổ liệt tông Dưới sự thúc đẩy Của loại tâm tính này Trên sân chém giết Có thể nghĩ đến cỡ nào thảm liệt Tỉ mỉ quan sát về sau Trường sinh rất nhanh phát hiện Một quy luật Đó chính là Chỉ cần có người tại luận võ bên trong Nhẹ nhõm chiến thắng Sở thuộc phân lôi đài chủ Liền sẽ mau chóng để cho bọn hắn xuống đài Cũng không để cho bọn hắn Lưu ở trên sân tiếp tục chém giết Mục đích làm như vậy chỉ có một Đó chính là bảo tồn thực lực Để tiếp xuống Tam đại đại chủ tranh đoạt chuẩn bị trước Lúc này ra Sơn đều là một ít tiểu môn phái Mặc dù tham chiến song phương Tuổi tác không đồng nhất Giới tính có khác nhau Nhưng thực lực tổng hợp Đều tại xanh đậm đại động trở xuống Cư sơn tím nhạt trở lên Tử khí cao thủ cũng không có nhiều Đã thực lực khó phân trên dưới Tu vi tương xứng Còn lại liền là dũng khí Cùng đấu trí so đấu Cũng có dở trò thả ám khí Bất quá Ám khí muốn nhất kích mất mạng Là rất khó Nếu như thụ thương một phương Còn có dư lực Tất sẽ tiến hành bỏ mạng phản công Để cầu Ngọc Thạch câu phần Đồng quy vô tận Mà lôi đài cao thấp có hạn Đối thủ không được thong rong trốn tránh Chỉ cần có người giết đỏ cả mắt Có ý cùng đối phương đồng quy vô tận 89 10 đều có thể đắc thủ Kết quả cuối cùng liền là cấm quân bên sân Liên tiết ra sân khiêng thi thể Theo thời gian trôi qua Trên sân chiến cuộc Dần dần phát sinh biến hóa Những tiểu môn phái Thực lực quá mức nhỏ yếu Không tìm được nơi đầu nhập Liền bắt đầu đoàn kết sửa ấm, liên thủ đối với đại chủ tiến hành điên cuồng xung kích, ý đồ thay vào đó tuyệt sử phùng sinh. Những tiểu môn phái này rất nhanh hợp thành, 6 nhóm đồng minh khoảng trăm người trở lên. Đến tận đây, trong ngoài sân cục diện cơ bản cố hóa, chỉ có không đủ 300 tiểu môn phái chưa có đội. Không phải bọn hắn không muốn chọn một bên mà là thực lực quá yếu. Tu vi quá thấp Ai cũng không muốn bọn hắn 6 nhóm đồng minh này Sau khi được tạo thành Trong đó có 5 nhóm Đang nâng cờ quan sát Chỉ có một nhóm bắt đầu cướp đoạt đài chủ Mục tiêu của bọn hắn Là bàn nhược tự Bàn nhược tự Chỗ thủ lôi đài Ở vào hướng chính bắc Cách trường sinh gần nhất Bởi vì khoảng cách rất gần Đối với trên sân tình hình chiến đấu Trường sinh liền thấy nhất thanh nhị sở Đám ô hợp này Sở dĩ lựa chọn bản nhược tự Là mục tiêu công kích Chính là do bọn hắn nghĩ rằng Bản nhược tự Là thực lực yếu nhất Trong 9 cái đại chủ Hy vọng lấy chiến thuật biển người Đem bản nhược tự kéo xuống ngựa Bọn hắn là nghĩ như vậy Cũng là làm như vậy Trực tiếp liền là Theo thân lao đầu vào lửa đấu pháp cũng không biết những người này tự mình đều là như thế nào ước định. Phạm là người lên đài, đều thiên về con đường ngọc thạch câu phần, lưỡng bại câu thương. Cho dù bản nhược tự thực lực mạnh mẽ, có nhiều cao thủ, cũng nhịn không được đấu pháp bỏ mạng như vậy. Chưa quá nửa canh giờ đã có 5 tên võ tăng bị trọng thương. Thẳng cho đến khi một vị trung niên tăng nhân tên là Đồng Đức Sa Sử ra thập tam thái bảo khổ luyện công phu cùng phục ma trượng pháp ổn định trận cước. Đồng đức hòa thượng mới đầu còn thủ hạn lưu tình. Nhưng mấy người bại liên tiếp về sau, phát hiện đối phương kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên không dừng, rơi vào đường cùng, chứ có thể đi đường như trường sinh luận võ trọn rể lúc trước, thống hạ sát thủ, lấy sát ngăn sát, ý đồ khiến cho mọi người sinh lòng e ngại. Không còn lên đài Lúc này Đã là giờ mùi buổi chiều Đại đầu đã sớm trở về Bảo thành khách sạn cũng cho Đám người Long hồ Sơn Đưa tới chỗ ngồi Chớ xem thường mấy mấy tấm chỗ ngồi như này Vì đem đến quảng trường Bảo thành khách sạn hỏa kế Chọn vẹn lượn quanh hơn phân nửa Thành Trường An Sau khi 6 đám ô hợp đồng minh được tạo thành 8 chỗ lô đài khác Tình hình chiến đấu có hơi dịu lại Mặc dù vẫn có người Lên đài khiêu chiến Lại không còn giống như lúc trước Nối liền không dứt Lúc này Cái bang cùng diêm bang Đã phái người Cùng những tiểu môn phái Tạo thành đồng minh Tiến hành tiếp xúc Mục đích tiếp xúc Không thể nghi ngờ là vì mười chào Nhưng kết quả mười trào Có vẻ như cũng không lý tưởng Những đám ô hợp đồng minh Cũng không phải là đồ đần 240 Tên võ cử nhân Từ 9 vị đại chủ đến chỉ định Mỗi vị đại chủ Có khả năng chỉ định danh ngạnh Không quá 30 Mà cái bang cùng riêng bang Dưới trướng bang phái Đã vượt xa con số này Nhưng vào lúc này Một việc phát sinh Khiến cho mọi người trận mắt há mồm Một vị nữ tử che mặt lên đài Trực tiếp từ trên đài Cởi áo nới dây lưng Thi triển dâm tà mỹ thuật Ý đồ nhiễu loạn đồng đức hòa thượng tâm thần Vị nữ tử che mặt Sử dụng mỹ thuật quỷ dị phi thường Mười ngón phía trên Đều đeo một cái ngân sắc linh đang rất nhỏ Toàn thân trên dưới Cũng có xương tuyết hào quang Đồng đức hòa thượng Vậy mà không cách nào Làm như không thấy Ngoảnh mặt làm ngơ Vì chống cự cô gái che mặt mỹ thuật Đồng đức hòa thượng Chỉ có thể chắc tay trước ngực nhắm mắt cúi đầu không thấy hình không người thấy âm thanh mặc dù đại đường so với tiền chiều mặc quần áo thoải mái hơn không ít nhưng trước mắt bao người cởi áo n nói lưng loại chuyện này vẫn là vượt ra khỏi lễ nghi vi phạm với đạo đức dù là áo ngực vẫn còn quần lót chưa đi nhưng vẫn tổn thương phong hóa có chướng ngại thưởng thức võ công so đấu đám người bên ngoài sân Thái độ đối với chuyện này cũng không đồng nhất Có người thừa cơ mở rộng tầm mắt Có người cao giọng trách cứ Quan giám khảo thì không có chủ ý Chỉ có thể nhìn về hước bắc Ba vị quan chủ khảo Ba vị chủ khảo cũng không nghĩ tới Trên sân sẽ xuất hiện cái loại tình huống này Biết trưởng sinh ngay ở đằng sau Nhao nhao quay đầu nhìn hắn Hướng hắn đòi hỏi chủ ý Trưởng sinh chính là ngựa sử đại phu Vũ cử sự tình không có quan hệ gì với hắn Lui một bước mà nói Coi như cùng hắn có quan hệ Hắn cũng không biết xử lý như thế nào Đối với cái loại tình huống như này Rơi vào đường cùng Chỉ có thể hướng ba người lắc đầu cười khổ Bất đắc dĩ khoát tay Trường sinh đều không có chủ ý Ba người tự nhiên cũng không có chủ ý Rơi vào đường cùng Chỉ có thể rủ xuống lông mày cúi đầu Giả điếc giả mù Mắt thấy Đồng Đức Hòa Thượng chán đã đầy mồ hôi. Trưởng sinh biết hắn đã gặp phải kình địch. Hắn cũng không biết cô gái che mặt sử dụng mỹ thuật đến tuột cùng là như thế nào. Nhưng hắn cùng đại đầu gần trong gang tấp. Vậy mà cũng không nhận ảnh hưởng của mỹ thuật. Lúc này, không chỉ Đồng Đức Hòa Thượng đang đối mặt khảo nghiệm. Những đại chủ khác cũng đều đang đối mặt với tử thách to lớn. Mặc kệ đồng đức hòa tượng Trồng đỡ nổi hay không bản nhược tự đài chủ vị trí Đều tràn ngập nguy hiểm Bởi vậy có thể thấy được Đám ô hợp này Cũng có thể cấu thành uy hiếp Đối với những vị đại chủ Lúc này 5 nhóm đồng minh kia chưa từng xuất thủ Tiếp xuống Những người này nhất định sẽ lựa chọn Xung kích mục tiêu 9 vị đại chủ cũng có thể nhận xung kích Bọn hắn nhất định trong thời gian ngắn nhất làm ra quyết định có cần hay không mời chào cái đám ô hợp này. Mọi thứ đều có lợi hại. Mời chào những người này cố nhiên có thể bảo trụ vị trí đại chủ của mình nhưng cũng sẽ hao tổn mặt mũi. Bởi vì mời chào bọn hắn nói rõ mình lòng tin không đủ. Lúc này, cái bang cùng Diêm bang đã thất bại tan tác mà quay trở về. Môn phái thủ hạ của bọn hắn còn quá nhiều Chưa hề dư thừa ra danh ngạnh võ cử nhân Để phân cho đám người kia Ngoại trừ cái bang cùng riêng bang Bảy vị đại chủ liên thủ môn phái cũng không nhiều Mỗi người trên tay đều có dư thừa danh ngạnh bản nhược tự lúc này đang gặp xung kích Còn có Chu Tước Sơn Trang Long Hổ Sơn Thiếu Lâm Tự Lưỡng Nghi Sơn Vô song thành Đại Cát tự 6 cái đài chủ Lúc này Tất cả mọi người đang khẩn trương quan sát Không biết bọn hắn sẽ làm ra Cái lựa chọn như thế nào Trường sinh Chưa 166 sóng lớnô bờ lúc này cô gái che mặt đang còn trên đài thi triển loạn thầnmị thuật vặn eo đưa không khêuo khêu ngón tayinh đương dao động chu nhỏ đồng đức hòa thượng nguyên bản còn có thể một tay cầm trượnga tay kia dựng thẳng tụng kinh chốc lát sau hẳn là bị mị thuật dẫn phát tâm ma vì tĩnh tâm tự chế chỉ có thể ngồi xếp bằng Xếp trượng trên hai chân, chắp tay trước ngực, nhanh chóng tụng kinh. Đại đầu vẫn đứng ở bên cạnh của trường sinh. Cùng với trường sinh, tâm tư của hắn cũng không ở chỗ này lôi đài. Bây giờ, thế cục ngoài sân đã dần sáng tỏ. Ngoại trừ 9 vị đại chủ, còn có 6 nhóm tiểu môn phái tạm thời tạo thành đồng minh. Lúc này, trong đó một nhóm đồng minh đã lựa chọn bàn nhược tự là mục tiêu. Ý đồ lấy chiến thuật biển người Thay vào đó Đại nhân Ngài cảm giác bàn nhược tự có thể hay không thủ được Đại đầu thấp giọng hỏi Khó mà nói Trừng sinh lắc đầu Đại đầu nói tiếp Vị hòa thượng trên đài Chính là đại động tu vi Xanh đậm linh khí Bàn nhược tự khẳng định còn có cao thủ So với hắn còn lợi hại hơn Coi như là vị hòa thượng này thất bại Còn có hỏa thượng lợi hại hơn lên đài Bọn này đám ô hợp linh khí tu vi Cao nhất bất quá Xanh đậm đại động Bàn nhược tự tử khí cao thủ Một khi lên đài Bọn hắn bên trên nhiều ít Liền phải chết bao nhiêu Ý của người Là bàn nhược tự thủ được Vị trí đài chủ Trưởng sinh nghiêng đầu nhìn hắn hẳn là có thể Đại đầu gật đầu Chưa chắc Thường Sinh lắc đầu. Coi như đám người này đều chiến bại. Bản Nhược Tự nội tình cũng bị bọn hắn xô đẩy ra. Tiếp xuống, còn 5 nhóm đồng minh vẫn sẽ tiếp tục lựa chọn Bản Nhược Tự làm mục tiêu xung kích. Bản Nhược Tự có lợi hại hơn, cũng không nhịn được đấu pháp xa luôn chiến tiêu hao. Nếu như bọn này đám ô hợp đắc thủ. Vậy mấy nhóm người kia Có thể hay không trông mèo vẽ hổ Phỏng theo bắt trước Đại đầu có chút ít lo lắng Đây cũng là điều mà ta lo lắng Trường sinh nói Chắc hẳn người cũng nhìn thấy Lúc trước Diêm bang cùng cái bang Đều phái người cùng bọn hắn tiến hành tiếp xúc Nhưng mấy nhóm đồng minh này Cũng không mua trướng Ngoại trừ Diêm bang cùng cái bang Sáu vị đại chủ khác Đều là vững như Thái Sơn Xem thần sắc của bọn hắn Có vẻ như cũng không muốn lôi kéo Đám người ô hợp này Ta hiểu được Đại đầu bừng tỉnh đại ngộ Mấy vị đại chủ kia Sở dĩ không tới lôi kéo lũng đoạn Những người này Là bởi vì coi như bàn nhược tự thua Còn lại những người này Cũng sẽ không tới cướp đoạt vị trí đại chủ khác Bọn hắn sẽ chỉ đoạt Vị trí đại chủ Nguyên bản thuộc về bản nhược tự Bởi vì vị trí đại chủ này Thực lực là yếu nhất Dễ cướp đoạt nhất Nghe được lời của đại đầu Trưởng sinh chậm rãi gật đầu Đại đầu nói có đạo lý Sự tình tiếp xuống Phát triển rất có thể Sẽ giống như dự liệu của đại đầu Trong thời gian hai người nói chuyện Vị đồng đức hòa thượng Nguyên bản đang ngồi xếp bằng Đột nhiên mở mắt Gấp ra tay phải mãnh phát thiền trượng Thiền trượng bị dùng lực Bay xoáy màn tới Đập vào chính giữa ngực bụng của nữ tử che mặt Nữ tử che mặt kêu thảm một tiếng Rồi bay ra lôi đài Ngửa người rơi xuống Ngã trổng vó Mấy vị quan giám khảo Sửng sốt thật lâu Mới lấy lại tinh thần Gõ vang đồng la Tuyên bố đài chủ chiến thắng Tiếng chiêng vừa vang lên Lập tức có người Nhảy ra bay lên lôi đài Đồng Đức Hòa Thượng mặc dù chịu mỹ thuật của nữ tử che mặt Cũng đã thể xác cùng tinh thần đều mệt Phần lớn người đều thích chiếm tiện nghi Kẻ này cũng không phải ngoại lệ Chính là phát hiện ra tinh thần của Đồng Đức Hòa Thượng Quể hoải mới có gan lên cướp lôi đài Nhưng kẻ này sau khi lên đài Bàn nhược tự một phương đi ra một vị lão tăng Dâu bạc trắng niên kỷ khoảng hơn 60 Người này tự báo thân phận, rồi thay thế cho vị Đồng Đức Hòa Thượng lúc này đã thể xác tinh thần đều rất mệt. Vị Lão Tăng dâu bạc trắng lên đài, pháp hiệu là Đồng Niên, chính là sư huynh của Đồng Đức, cũng chính là trụ trì của bàn Nhược Tự. Giống như trụ trì của Đạo gia Giáo Phái, Phật gia Giáo Phái trụ trì cũng là người đứng thứ hai trong Chùa Triền. Vị trí cao nhất trong chùa chiền Chính là phương trượng Đạo quán địa vị cao nhất là trường giáo Mắt thấy đồng niên Thay thế đồng đức Cái tên vừa lên đài Trợn tròn mắt Hắn vốn là muốn đến Bóp quả hồng mềm Ai có thể nghĩ ra Người ta vậy mà đem quả hồng thay đổi Làm hắn tiến thối lưỡng nan Đâm lao phải theo lao Đồng niên căm hận nhân phẩm của kẻ này Cũng không lưu tình Đợi đến khi tiếng chiêng lần nữa kho vang Lập tức sấn người mà lên Ngay ngực một trưởng Đánh cho kẻ này Kêu to la thảm Thổ huyết bay ngược Trường sinh cùng đại đầu cách lôi đài rất gần Thấy rõ đồng niên hỏa thượng Lúc động thủ đã thúc dục linh khí Có khí sắc hiển lộ Người này là cư sơn tu vi Tím nhạc linh khí Đại động xanh đậm Cùng cư sơn tím nhạc Nhìn như chỉ cách nhau một bước Kỳ thực là cách biệt một trời một biển Đại động xanh đậm Tuy là cực đại lam sắc linh khí Lại vẫn ở vào giai đoạn luyện khí hóa thần Mà cư sơn tím nhạt Mặc dù vừa mới Đưa thân tử khí cánh cửa Cũng đã là luyện thần hoàn hư Giai đoạn đại thành Đồng niên hòa thượng đơn giản Mà mạnh mẽ một trường Sở dĩ có uy lực như thế Cũng chính là nhờ vào Tự thân tinh thuần linh khí tu vi Bàn nhược tự đám người Cũng không phải là đồ đần Sớm đã nhìn ra Đám ô hợp ngoài sân Đem bọn hắn trở thành mục tiêu Nguyên nhân cũng rất đơn giản Bởi vì dưới cái nhìn của mọi người Bàn nhược tự Chính là yếu nhất Trong 9 vị đại chủ Hòa thượng cũng là người Tuy nói tứ đại sai không, nhưng cũng thoát không được, sướng vui giận buồn, bị người xem thường khiến cho bản nhược tự hỏa thượng rất là nổi nóng. Đồng niên sau khi lên đài, da tay so với đồng đức càng nặng hơn. Phạm là người lên đài đều không thể toàn thân trở ra, nhẹ nhất thì thụ thương thổ huyết, nặng nhất trực tiếp thương cân độc cốt. Sau khi tấn thân tử khí Tốc độ phản ứng cũng sẽ tùy theo tăng tốc Bất quá Đây cũng không có nghĩa Là tử khí cao thủ sa chiêu Đối thủ hoàn toàn không có chống đỡ chi lực Tử khí tu vi Mang tới tự thân Lớn nhất biên hóa Vẫn là uy lực tăng lên Lúc này đã là giờ thân Tám chỗ lôi đài khác Đã không còn người lên đài khiêu chiến Chỉ còn lại bàn nhật tự lôi đài Còn có người đang tiếp tục Đồng niên vô cùng rõ ràng Tình cảnh của bàn nhược tự Vì ổn định trận cước Mọi người biết khó mà lui Ra da tay cũng càng ngày càng nặng Tới hậu kỳ Phàm là người lên đài khiêu chiến Đều bị thương nặng không dậy nổi Phải khiêng cáng ra ngoài sân Mắt nhìn thấy giờ Dậu sắp tới Đám người lên đài khiêu chiến Dần dần giảm bớt Đồng niên trong lòng Hơi thả lòng Ngay tại lúc luận võ sắp kết thúc Một người tướng mạo không có gì lạ lẫm Nam tử trung niên tung người hạ tràng Bởi vì kẻ này thời điểm hạ tràng Sử dụng linh khí Liền có khí sắc hiển lộ Người này là động huyền tu vi Lam nhạt linh khí Chính là bởi vì biết Kẻ này linh khí tu vi không cao Đồng niên liền có chút khinh địch Đợi đến lúc tiếng chiêng vang lên Trực tiếp sấn người tiến lên Ngay ngực liền tung ra một trưởng Trung niên nam tử kêu rên cách mặt đất Nhanh chóng thối lui bay ngược Sau khi đánh lui Trung niên nam tử Đồng niên đột nhiên nhíu mày Vội vàng cúi đầu Chăm chú rõ xét Sau đó phát hiện tay phải của mình Giày đặc vết thương nhỏ màu đen Trong nháy mắt Liền kịp phản ứng Biết là trên người đối phương có mặt Nguyễn Giáp Tẩm Độc Kẻ này lên đài Chỉ là để hạ độc an toán Ngẩn đầu lại nhìn Chỉ thấy trung niên nam tử lúc này Đã bay ra ngoài sân Mặc dù khóe miệng đổ máu Trên mặt lại mang theo vẻ Quỷ kế đạt được mà đắc ý Thấy tình hình này Đồng niên giận tí mặt Đạp đất mượn lực khom bước vọt tới Vào sân tay trái gấp đưa Tím nhạt linh khí, phá thể bay ra xa, đem trung niên nam tử lăng không bắt về, rồi trở tay phải, vỗ vào đầu, trực tiếp đem đối phương, đập thất khiếu chảy máu, chết tại chỗ. Rất nhiều người không rõ ràng cho lắm, thấy đồng niên vậy mà ra tay ác độc, bổ chiêu lại thống hạn sát thủ. Có nhiều người kinh ngạc thất thanh, đại đầu cũng dùng ánh mắt kinh ngạc để nhìn về phía trường sinh. Hán sở dĩ nhìn về phía Trường Sinh là bởi vì Đấu pháp tương tự Trường Sinh cũng từng dùng qua Chỉ bất quá Trường Sinh chưa hề tấn thân tử khí Không cách nào giống như Đồng Niên Đem đối thủ lăng không bắt về Mà là vọt tới bên sân Đem đối thủ kéo trở về lôi đài Đồng Niên tu vi tinh thuần Mặc dù chúng độc Nhưng lại chưa độc phát Mà là thôi động linh khí Thử bước độc Đen nhánh máu độc theo đầu ngón tay chảy ra chậm chạp tí tách. Đả thương là một chuyện, đánh cho tàn phế là một chuyện, mà trực tiếp đánh chết lại là chuyện khác. Mắt thấy đồng niên bắt đầu thống hạ xác thủ. Bên ngoài sân rốt cuộc không có người dám lên đài khiêu chiến. Cơ hồ tất cả mạo phạm khiêu khích khi nhục đều bởi vì hậu quả phạm sai lầm quá thấp chả ra đại giới quá nhỏ. Chốc lát sau, giờ dậu đã đến, hôm nay Vũ cử tử đến đây là kết thúc. Đám người sân, ngày mai tái chiến. Sau khi luận võ kết thúc, Trương Sinh chưa hề nóng lòng rời đi, mà lại lần nữa đi vào quảng trường phía đông. Lúc này, Trương Thiện đã cùng một đám đồng đạo đồng hành sân. Thấy hắn đi bên này, Trương Mặc liền lưu tại chỗ chờ hắn tới. Sư thúc, ta có thể làm được thứ gì không? Trường sinh hỏi Những điều có thể làm, ngươi cũng đã làm Trường mặc nhẹ nói Chính bảng tỉ thí, ngươi không sen tay vào được Tự có chúng ta tới ứng đối Trường sinh nhẹ gần đầu Được rồi, ngươi mau trở về đi thôi Có một số việc, chúng ta còn muốn hợp nghị thương lượng Trương mặc xoay người rời đi Trường sinh thế thế vội vàng gọi lại Trương mặc. Sư thúc, tỷ võ quy tắc là triều đình chế định. Ngày mai, bọn hắn rất có thể sẽ cải biến quy tắc. Các người nhất định phải cẩn thận hơn một chút. Trương mặc, cực đầu. Được, ta đã biết. Còn có, trường sinh lại nói. Đồng bảng sớm định ra chính là 7 ngày. Kết quả chỉ so với 5 ngày. Chính bảng rất có thể sẽ không kéo dài tới 7 ngày. Ừ, ta cũng đã nghĩ đến Mau trở về đi thôi Trương mặt hướng trường sinh khoát tay áo Ngược lại bước nhanh đi nhanh Đi theo đám trương tiện Những tên hỏa kế Của bảo thanh khách sạn Chờ ở phía xa Tới vận chuyển cái bàn Bọn hắn đều nhận ra trường sinh Liền cùng hắn chào hỏi Trường sinh nói Sáng sớm ngày mai Lại đem mấy cái bà này chuyển đến Đồng thời chuẩn bị chút nước trà Trở về cùng trưởng quỹ của các ngươi nói một tiếng, liền nói ta lại cho các ngươi thêm phiền toái. Khách sạn hỏa kế đều là những người thông minh lanh lợi, làm sao có thể nghe không ra ý tứ của trường sinh. Mặt mũi tràn đầy ý cười, chỉ nói có thể vì hắn phân hưu là vinh hạnh của bảo thanh khách sạn. Đại đầu một mực ở nơi xa chờ đợi trường sinh trở về, liền cùng hắn đi bộ về. Đi không bao xa liền gặp Nghê Gia Nghê Thái Lúc này Nghê Thái chờ đợi Cũng không phải là vì Mời bọn họ đi nghe Phủ ăn cơm Mà là tới nói cho Trường Sinh Trước đó Nghê Thần Y đã sớm đi tự tay Làm điểm tâm cho hắn Buổi chiều đã đưa đến Ngựa Sử Đài Nghe được lời của Nghê Thái Trường Sinh nhạy gần đầu Hắn hiện tại Đang lo lắng vì Long hồ Sơn Cũng chưa hề có tâm tình Cùng nghe thần y Nhi nữ tình trường Mà nghe thần y tác pháp Cũng rất khéo hiểu lòng người Đã biểu đạt đối với hắn quan tâm Lại không có quấy rể hắn Mắt thấy nghe thái muốn đi Đại đầu vội vàng kêu hắn lại Ây tiểu huynh đệ Ngươi buổi chiều đi qua ngự sử đài ngự xử đài không có việc gì chứ Trưởng sinh không rõ ràng cho lắm Nhíu mày nhìn hắn Nghê Thái đáp lại Cũng không biết chuyện gì xảy ra Cả con đường đều là quan viên của các nhà môn À được, cảm ơn ngươi Ngươi mau trở về đi thôi Đại đầu nói Đợi nghe Thái rời đi trưởng sinh nhú mày nhìn về phía đại đầu Chuyện gì xảy ra Đại đầu cười nói Không có việc gì lớn Sáng sớm hôm nay Ta phái người đem danh thiếp của ngài Cùng hai cái danh thiếp của chúng ta Chia ra đưa ra ngoài. Những quan viên thu được danh tiếp. Dù sao cũng phải đến bày tỏ một chút. Trách không được. Người không cho dương khai của ngươi đi. Trừng sinh cười nói. Nguyên lai. Like, người để hắn lưu lại là để ở nhà thu lễ. Đại đầu cười hắc hắc. Người để ở nhà liền tốt sao? Hắn bất thiện ngôn từ. Xử lý không tốt những chuyện này. Trường sinh nói. Không không. Từ chỗ hắn theo lý thích hợp hơn Đại đầu nói Hắn ăn nói có ý tứ Nhìn có quan uy Hai người vừa nói vừa đi Đại đầu bước chân nhỏ Đi liền chậm Đi gần nửa canh giờ mới trở về ngựa sử đài Lúc này Trời đã tối Cửa chính ngựa sử đài Còn có đại lượng xe ngựa Cùng rất nhiều quan viên Trường sinh thế thế vội vàng đuổi đại đầu đi hỗ trợ Mình thì từ cửa sau chạy về hậu viện Bởi vì mấy ngày trước Đều ở kho sách đợi Chưa từng ngủ ngon Và ban ngày Lại ở ngoài quảng trường đứng nguyên một ngày Chưa có cơm nước gì Trường sinh vừa mệt vừa đói Quể hoài nhọc nhằn Nghĩ đến ban ngày Giettony có đưa tới điểm tâm Hắn liền không có đi tiệm cơm ăn cơm Mà là trở lại phòng chính Mở ra hộp cơm Dựa theo bản ý của hắn Là ăn một chút gì đó rồi ngủ Ai có thể nghĩ tới Cái gọi là điểm tâm Chính là một đống cháo cùng cơm khô Ở giữa nửa cứng nửa mềm vắt mì Màu sắc cũng rất quái dị Nói đen không đen Nói trắng không trắng Nói vàng lại có chút xanh lục Đủ loại màu sắc Trường sinh người mùi Cũng cảm thấy quái dị phi thường Cũng không phải là thối Thế nhưng tuyệt đối không phải là thơm Trong hộp cơm có đũa Cầm lấy đũa muốn gắp lên một chỗ nếm thử hương vị Ai có thể nghĩ tới thứ này là đặc dính Thậm chí ngay cả đĩa phía dưới cũng dính vào Rơi vào đường cùng thận trọng cắn một miếng nhỏ Lúc này mới phát hiện thứ này rất là dính răng Trong đó hẳn có bột gạo nếp Lại nhẹ nếm một miếng Vừa ngọt vừa mặn thì thôi đi Còn có mùi tanh nồng gay gắt Cũng may hắn tinh thông thuật kỳ hoàng Có thể phân biệt dược vật Trong này Ngoại trừ gạo nếp hẳn là còn có mật ong Bột nhân sâm Bột linh chi Bột lan hoa thạch hộc Còn vị mặn hẳn là bột chân trâu Phát thanh hẳn là bột nhung hiêu Trưởng sinh vốn không phải là người kén ăn Nhưng thứ này Hắn thực sự nuốt không trôi Ném đi thì tiếc Chỉ có thể cầm đi xương phòng Đưa cho hắc công tử Sau đó Đợi đến khi Đi tiệm cơm Cơm nước xong xuôi Trở về thời điểm Phát hiện công đường chỗ viện lạc Còn có ánh đèn Cùng tiếng nói chuyện Đại đầu dương khai Chắc hẳn vẫn còn đang tiếp đãi Quan viên tới chơi Vừa mới trở lại hộ viện Liền nghe được tiếng hắc công tử Đang hắt hơi Vén lên rèm vải đi vào xem xét Nguyên lai like, cái đống sạn sét lộ vật đang dính ngoài miệng. Hạ công tử cũng không nuốt trôi, cũng vẩy không được, đang trong chuồng ngựa lắc đầu nhăn nhó. Trường sinh chương 167. Mượn đào người. Trường sinh vốn định giúp Hác Công Tử Đem đống đồ vật kia lấy xuống Thế nhưng Nghĩ đến trong đó có nhiều vật đại bổ khí huyết Lại không bỏ được lãng phí Do dự về sau Liền tiến về Bắc Phòng Lưu cho Hác Công Tử Ở trong chuồng ngựa tiếp tục dày vò Canh hai không đến Trường sinh liền ngủ quên mất Đến khi tỉnh lại Là canh 4 thời gian Sau khi qua la rửa mặt Liền muốn đi ra ngoài Nhưng trước khi ra ngoài cửa Lại cải biến chủ ý Không thể tiếp tục mặc quan phục Không đúng lúc Hôm qua mặc quan phục Là bởi vì đi quá muộn Không cách nào ra trận Nếu như hôm nay tiếp tục mặc quan phục Ở lôi đài đi dạo Liền có e ngại lè người Nghĩ đến đây Trưởng sinh liền thay đổi quan phục Mặc vào đạo bảo Trước khi ra ngoài Theo thường lệ Đi xương phòng nhìn hắc công tử Ai có thể nghĩ đến, vừa vén lên dèm vải, lại phát hiện đại đầu đang ngồi dựa vào chuồng ngựa ngủ gật. Trong tay còn nắm một cây nhang đã đốt xong còn mỗi que nhang. Dèm vải bị vén lên sau đó gió lạnh thổi vào. Đại đầu tỉnh, nhìn thấy trường sinh vội vàng đứng lên. Phó đại ca, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Trường sinh hỏi. Đại đầu đem đồ nhang đập tắt, ngáp một cái. Ta sợ ngài dậy trễ Lên ở chỗ này chờ ngài Trưởng sinh nghe vậy có nhiều khó chịu Ta đã nói qua bao nhiêu lần Chúng ta là bằng hữu Người không phải là thuộc hạ của ta Ta biết, ta biết Đại đầu liên tục gật đầu Ta ngủ ở chỗ này Cũng không phải Chỉ vì để gọi ngài rời giường Con ngựa này của ngài sợ người lạ Ta hôm qua lúc trở về Dắt nó Nó không phải là tình nguyện Ta phải mau chóng cùng nó thân quen Về sau Vì ngài chuẩn bị ngựa Cũng có thể dắt được Được rồi Lần sau không thể chiếu theo lệ này Trường sinh nói Đúng rồi Ngươi nhưng phải cẩn thận một chút Hắc công tử, phân và nước tiểu Đều có mang kịch độc Nước bọt cũng có Ngươi đừng để cho nó liếm ngươi Đã rõ Đi thôi Đại đầu đưa tay xoa mắt Ta hôm qua Đã phân phó cho tiệm cơm canh 4 Nấu cơm cho ngài Ngài ăn một chút rồi lại đi Trường sinh gật đầu Rồi vén lên rèm vải Ra hiệu cho đại đầu đi trước Đại đầu sợ hãi khoát tay Xin trường sinh đi đầu Trường sinh cũng không cùng hắn rung dài Nếu lấy cổ áo hắn Đẩy ra Sau đó Đi ra ngoài cùng đại đầu cùng một chỗ đi tiệm cơm. Thấy đại đầu ngáp không ngớt, trưởng sinh thuận miệng hỏi. Các người tố hôm qua bận tới mấy giờ? Canh ba, đại đầu trả lời. Hôm qua, quan viên lớn bé, hết thảy có hơn 90 vị. Trưởng an tất cả lớn nhỏ nhà môn, hầu như đều đem bạc tới. Ngài mấy ngày nay, khẳng định là không có thời gian nhìn. Nhiều như vậy cái dương chất đống ở công đường Cũng không phải là không có vấn đề Ta cùng dương khai Liền mở ra mấy cái dương Ngân lượng kiểm tra một chút Hết thảy Hơn 6 vạn 2 lượng bạc Chúng ta đã phái người đem đến khố phòng Danh sách liền đặt ở trên bàn xử án Vất vả Trường sinh thuận miệng nói Đại nhân nói quá lời Đại sự chúng ta không làm được Chỉ có thể làm được chút việc vặt sự tình Đại đầu nói Hai người trong lúc nói chuyện Đã đi vào tiệm cơm Mấy vị nữ đầu bếp nấu cơm Vội vàng đem điểm tâm bưng lên Hai người vừa ăn cơm vừa nói chuyện Đại nhân Hôm qua những người kia tới Cũng chính là thử một chút Thái độ của chúng ta Chúng ta ai đến cũng không cự tuyệt Bọn hắn tiếp xuống Khẳng định sẽ còn cho ngài đưa riêng Nhiều bạc như vậy Chất đống ở khố phòng Cũng không phải là không có vấn đề Đại đầu thấp giọng nói Ngài phải nghĩ biện pháp xử lý một chút Không cần để ý Chất đống trong khố phòng Không phạm khuyết điểm Đem đến địa phương khác liềm phạm khuyết điểm Trường sinh nói Đại nhân nói đúng Đại đầu gần đầu Bất quá Chúng ta khố phòng Dù sao cũng không phải là triều đình ngân khố Chúng ta cũng không phải Luôn luôn ở nhà Ta sợ Là có người tấy trộm. Trường sinh nghĩ xong. Rồi mở miệng nói. Như vậy đi. Ngươi để bọn hắn đem bạc nấu chảy. Đều làm thành tảng lớn. Để cho bọn hắn mang đi không nổi. Đại đầu cầm lấy bát cơm của trường sinh. Vì hắn múc cháo. Cũng là giải pháp. Bất quá Muốn cho bọn hắn mang không nổi. Chỉ ít cũng phải 2.000 lượng một thỏi. Chúng ta. Lại không có khuôn đúc đủ lớn như vậy Thực sự không được Liền làm hình dạng thành cái má ngựa Trừng sinh thuận miệng nói Vậy thì phải đến một vạn lượng đấy Đại đầu cười Một vạn lượng thì một vạn lượng Càng lớn càng tốt Trừng sinh nói Nén bạc lớn, mang không nổi Triều đình liền biết chúng ta căn bản Không muốn nốt riêng Đúc nóng về sau Liền chất đống ở trong khổ phòng Thời điểm cần thì lấy ra Điểm tâm ăn xong, việc vặt cũng đã thương lượng không sai biệt lắm. Đại đầu trở về phòng thay đổi quan phục. Bồi tiếp trường sinh, đi về Hoàng Cung Quảng Trường. Bởi vì cách giờ còn sớm, xung quanh Quảng Trường người cũng không nhiều. Thời điểm hai người đi đến, đám tiểu nhị của bảo thanh khách sạn đã đem chỗ ngồi cho đám người Long Hồ Sơn trải xong. Hôm qua vội vàng, chỉ đem đến mười mấy cây ghế. Hôm nay thời gian dư giả, liền chuyển đến hơn 50 chiếc ngang dọc từ tung sắp hàng chỉnh tề. Bởi vì thời tiết lạnh, bọn hắn còn mang đến bếp nấu nước trà cùng lò nướng bánh. Cô không chỉ có Long Hồ Sơn có người chăm sóc phụng dưỡng các vị trí đại chủ khác, cô có người an bài chỗ ngồi, chuẩn bị nước trà. Mặc dù chiếu đình một mực đem thịnh thế treo ở bên miệng, kỳ thực Tất cả mọi người đều biết Trước mắt chính là loạn thế Trong loạn thế Vũ lực so với luật pháp Càng có thể bảo hộ mọi người Cho nên phàm là có chút gia nghiệp Đều sẽ tìm kiếm chỗ dựa Để thời khắc nguy cấp Còn có thể có được che chở Sau khi ăn bài tốt việc mặt Trường sinh liền đuổi đại đầu trở về Nguyên bản Hắn là để cho đại đầu đi về nghỉ ngơi Nhưng trực tiếp để hắn đi về nghỉ. Đại đầu khẳng định không đi. Chỉ có thể an bài cho hắn một số chuyện. Để đại đầu trở về nhìn xem dung luyện nhân lượng. Thuận tiện cũng nhìn xem khả năng còn có người hay không tới tặng lễ. Giờ mão ba khắc. Các vị đại chủ tuần tự ra mặt. Tới gần giờ thìn. Lấy long hổ sơn cầm đầu thượng thanh. Đám người cũng bắt đầu đồng hành đi vào. Trường sinh hôm nay mặc vào đạo bào. Lợi dụng vạn bối chi lễ Cùng các phái trưởng bối chào hỏi Mặc dù trước đây Hắn từng ở các tạo sơn Náo loạn đám người Một cái đầy bụi đất Lần này các tạo sơn Vẫn cùng long hở sơn đứng chung một chỗ Màu sơn tự nhiên cũng có trong đó Ngoài ra Còn có 10 đạo quán diễn sinh từ tam sơn Cùng với các tiểu môn phái Tục gia môn phái cũng có mấy cái Nhưng số lượng không nhiều Thượng Thanh đắm người mặc dù nhân số ít, thực lực lại không thể khinh thường. Bởi vì Thượng Thanh Tông từ trước đã lấy pháp thuật tu tập mở rộng. So với võ công triêu thức có dấu vết lý giải, quỷ dị huyền bí pháp thuật chẳng những uy lực càng lớn cũng càng làm cho người khác khó mà đề phòng. Hôm qua tạm thời gom góp tiểu môn phái thành 6 nhóm đồng minh, trong đó có một cái cường công bàn nhược tự cơ hồ toàn quân bị diệt. Hôm nay xuất hiện ở đây còn 5 nhóm đồng minh. 5 nhóm đồng minh này, nhân số đều so với hôm qua tăng lên không ít. Nhân số sở dĩ tăng lên nhiều ít là bởi vì trải qua một đêm hợp tung liên hoành, tất cả quan sát tiểu môn phái đều phân biệt gia nhập 5 nhóm đồng minh này. Lúc này, ngoài sân, ngoại trừ trận doanh của 9 cái đài chủ, chỉ còn lại 5 nhóm đồng minh này. Liếc qua thấy ngay, phân biệt rõ ràng ấy gần giờ thi, cấm quân xuất cung xếp hàng, tất cả giám khảo ai vào chỗ nấy. Mắt thấy quan chủ khảo đứng bên cạnh có tên thái giám, Trưởng sinh liền biết sẽ có biến số. Quả nhiên, đợi đến khi canh giờ vừa đến, thái giám lập tức từ trong tay áo lấy ra thánh chỉ, cao giọng tuyên đọc. Chỉ viết: "18 tháng này là tiết Thiên Thu, tứ hải thái bình." u trâu hoan hỷ luận võ đánh nhau thương đến thiênên Hòa cho nên cử nhân cập đệ r dừng ở 16 tiến sĩ Cập Đệ r ở 17âm thử nghe được Tháiám tuyên chỉ trong ngoài sân một mảnh xôn xao cái gọi là thiên thu tiếc kỳ thực là sinh nhật hoàng đế nói thẳng ra là vào ngày sinh nhật của hoàng đế đánh nhau thấy máu có nhiều không may mắn Cho nên hôm nay liền muốn Tuyển ra võ cử nhân Ngày mai sẽ phải tuyển ra võ tiến sĩ Thay cái thuyết pháp Liền là hôm nay Liền muốn quyết ra 9 vị phân lôi đài chủ Ngày mai phải tuyển ra 3 vị tổng lôi đài chủ Người khác ngoài ý muốn Trường sinh cũng không cảm giác ngoài ý muốn Bởi vì Lúc đồng bảng luận võ Triều đình vẫn đang thay đổi quy tắc Âm thầm tả hữu Lần này Chính bảng luận võ Triều đình lặp lại chiêu cũ Cũng không cảm thấy kinh ngạc Đám người sở dĩ chấn kinh xôn xao Nguyên nhân cũng rất đơn giản Đó chính là vì Đột nhiên hạ xuống thánh chỉ Trực tiếp làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn Tối hôm qua Đối với tất cả những người trong giang hồ Tới tham dự tỷ võ Đều là một đêm không ngủ Mặc kệ là thủ lôi đài chủ Hay là cố gắng đoạt lôi quân nhân Đều đang vắt hết hóc mưu đồ liên lạc Thật vất vả nghĩ ra Biện pháp có lợi cho mình Một đạo thánh chỉ hạ xuống Trực tiếp khiến cho bọn họ Phí công nhọc sức Đạo thánh chỉ này Đối với tất cả mọi người Đều là bất lợi Võ cử nhân tranh đoạt Chỉ còn lại thời gian một ngày Năm nhóm đồng minh Do các tiểu môn phái kết thành căn bản không có thời gian xem xét tình thế Hành sự tùy theo hoàn cảnh Không muốn sở thuộc môn phái Bị triều đình cưỡng ép giải tán Cũng chỉ có thể Kiên trì lựa chọn một vị đại chủ Tiến hành xung kích Cử động lần này Đâu chỉ phải là thiêu thân dập lửa Mà là lấy chứng trọi đá Đồng thời Đối với 9 vị đại chủ mà nói Ngoại trừ bàn nhược tự Hôm qua bị thương nặng 8 vị đại chủ nguyên bản Đều có tọa sơn quan chiến Nhưng thành chỉ vừa ra Ngoại trừ bàn nhược tự lại nhận điên cuồng xung kích Còn có bốn vị đại chủ Cũng sẽ phải tiếp nhận khiêu chiến Của bốn nhóm đồng minh khác Triều đình cử động lần này Chính là không thể giả được Mượn đao giết người Mặc dù là hoàng thượng Cùng im đảng không hợp Nhưng mặc kệ là hoàng thượng Vẫn là im đảng Đều không hy vọng trên giang hồ môn phái như rừng Cao thủ xuất hiện lấp lớp Nguyên nhân cũng rất đơn giản Những môn phái giang hồ Cùng người tập võ Một khi khởi binh mưu hải Mắt thấy sau đó ra Xuân chính là bàn nhược tự phương trượng Đám người lập tức biết Bàn nhược tự đã là nỏ mạnh hết đà Mắt thấy phương pháp này có thể thực hiện Sau đó Lại có một nhóm đồng minh lên đài khiêu chiến Cũng không biết Là coi trọng nghĩa khí giang hồ Hay là tối hôm qua Tự mình đã có ước định Nhóm đồng minh này Cũng không khiêu chiến bàn nhược tự Mà lựa chọn chính nam lôi đài Vô song thành Mắt thấy lại có một nhóm đồng minh động thủ Ba nhóm đồng minh còn lại Càng phát ra nóng lòng Thời gian trì hoãn càng lâu Đối với phe mình càng bất lợi Đợi đến lúc Những đối thủ tương đối hơi yếu Đều bị người khác đoạt đi Phe mình chỉ có thể lựa chọn Những vị đài chủ thực lực cường hãn Tiến hành đánh sâu Dưới sự thúc đẩy của loại tâm tính này Nhóm thứ ba đồng minh Cũng lập tức lên đài Mục tiêu của bọn hắn Chính là riêng bang Ngay sau đó là nhóm thứ tư đồng minh Lựa chọn đối thủ Là Tây Nam Lôi Đài Đại Cát Tự Lúc này còn một nhóm tiểu môn phái cuối cùng Không có động thủ Cái này cũng là nhóm có số người nhiều nhất Mà đài chủ Còn có cái bang Chú Tước Sơn Trang, Thiếu Lâm Tự, Long hồ Sơn, Lưỡng Nghi Sơn chưa nhận xung kích Cuối cùng, người cầm đầu nhóm đồng minh này cùng một chỗ lo lắng thương nghị Còn lại, 5 môn phái đều là cọng dâm cứng bên trong cọng dâm cứng Mặc kệ tuyển ai, bọn hắn đều không chiếm được lợi lộc gì Mà 5 vị đại chủ lúc này cũng đang âm thầm khẩn trương Nhóm đồng minh này nhân số nhiều lắm Mặc kệ là ai bị bọn hắn cắn Coi như miễn cưỡng Giữ vững vị trí phân lôi đài chủ Cũng sẽ tất nguyên khí đại thương Ngày mai quyết chiến Tất sẽ rơi xuống hạ phong Cuối cùng Người cầm đầu nhóm đồng minh Một bên vội vàng thương nghị Vừa thỉnh thoảng Quay đầu nhìn về phía Năm vị đài chủ trận doanh Thiếu liêm tự Chính là thiền tông tổ đình Cao thủ nhiều như mây Bọn hắn không có phần thắng. Cái bang có 10 vạn bang chúng, làm việc bì ổi có thù tất báo, mà lại tiểu môn phái phụ thuộc vào cái bang cũng nhiều. Nếu như đắc tội bọn hắn, coi như bảo vệ môn phái, cuộc sống sau này cũng không cách nào dễ chịu. Chú Tước Sơn Trang cùng Thanh Long Sơn Trang, Bạch Hổ Sơn Trang với Huyền Vũ Sơn Trang, Đồng Khí Liên Tri, Thế hệ Giao Hảo, Đừng nói tứ phương liên thủ liền là một nhóm trong đó Bọn hắn cũng đánh không lại Loại bỏ được bốn cái liền chỉ còn lại Long Hổ Sơn Cùng Lưỡng Nghi Sơn Hai cái giáo phái đạo gia này Nhân số cũng không nhiều Mặc dù rất có uy danh Xong nhân số ít Được ăn cả ngã về không Bỏ mạng đánh cược một lần Có lẽ còn có phần thắng Mắt thấy đám người phát ra nôn nóng nhìn về phía Long Hồ Sơn, Trừng Sinh bắt đầu âm thầm lo lắng. Nguy rồi, đám ô hợp này rất có thể sẽ lựa chọn xung kích Long Hồ Sơn. Đúng vào lúc này, đối phương quyết định chủ ý phái ra một người đi hướng quảng trường chính giữa lôi đài của Long Hồ Sơn.